Vô địch trí tôn thái tử ra một chương một nhất niệm thương sinh. Trầm thương sinh đại hạ Hoàng Triều. Đông cung chi chủ. Trầm thương sinh từ mang binh đến nay. Chưa bao giờ bại một lần. Dương danh tứ hải bát hoang đại hạ Hoàng Triều. Đông cung. Điện hạ. Đại hàn Hoàng Triều thái tử mời ngày hắc long quan nhất chiến một phong chiến thư. Hiện ra tại trầm thương sinh trước mặt. Chầm thương sinh giữa ngón tay kẹp lấy một khỏa màu đen quân cờ trước mặt thì là một phương bàn cờ. Chầm thương sinh nhất tử rơi xuống. Dường như có thể nghe được một tiếng long ngâm thanh âm. Dập dờn khắp nơi bạch kỳ đại long bị chém điện hạ quả nhiên lời hải phe trắng. Thì là chầm thương sinh thiếp thân thị nữ. Tư vị hàn manh manh chầm thương sinh cầm qua thị nữ đưa tới khăn tay. Lướt qua tay. Nói ra. Kỳ vệ nhẹ gật đầu. Nói ra đúng vậy. Đại hạ Hoàng Triều truyền thừa cực kỳ đắt lâu gọi là trên thế giới truyền thừa lâu nhất quốc gia. Đại hạ Hoàng Triều. Truyền thừa năm ngàn năm. Nhìn chung cách này năm ngàn năm lịch sử. Đại hạ Hoàng Triều chưa bao giờ đoạn tuyệt qua. Trong lịch sử. Đại hạ Hoàng Triều tuy nhiên bị xâm lược qua. Thậm chí. Gần như diệt quốc. Nhưng là thường thường lúc này đại hạ hoàng triều chắc chắn sẽ có chân long xuất thế ngăn cơn sóng dữ nếu đại hạ tại sắp nghiêng cứu vạn dân tại thủy hỏa năm ngàn năm đến ai cũng như thế thế hệ này đại hạ hoàng triều hoàng thất càng đem đại hạ hoàng triều cương vực sinh sinh quét ngang năm mươi ngàn dặm đại hạ hoàng triều tên vang vọng thế giới bách quốc bên trong ở đây Đặc vững đại hạ Hoàng Triều đại quốc thân phận. Càng là đứng đầu nhất cái kia mấy cái quốc gia không người dám khinh thường đại hạ Hoàng Triều đại hạ Hoàng Triều. Quốc thổ bao la. Càng là chiếm cứ trên thế giới rồi giàu nhất đất đai. Cơ hồ là chung quanh quốc gia dòm dò xét đá đồ ăn. Đối mặt tư nguyên phong phú đại hạ Hoàng Triều. Sau đó. Một trận khoáng thế đại chiến lần nữa bắt đầu. Quay chung quanh đại hạ Hoàng Triều bắt đầu đại chiến cho đến tận này, đát là lần thứ ba đại hạ hoàng thất, đương triều thái tử tự mình xuất chinh, người khoác đại hạ sơn hà đồ, một đường quét ngang, thể hiện ra vô địch chi tư, càng thêm đem đại hạ bản đồ, một lần nữa quy hoạch đặt vững đông cung chi vị. bây giờ, đát là đại hạ hoàng triều hoàng đế, phía đông bắc nơi này đất đai cằn cỗi, lâu dài thiên tai không ngừng dù cho dạng này. Gần như mấy cái tiểu quốc. Cũng yêu nguyên lúc nào cũng xâm phạm. Đại Hàn Hoàng Triều ở vào Đại Hạ Hoàng Triều phía Đông Bắc. Hắc Long Quan chấn thủ lấy Đại Hạ phía Đông Bắc lúc này. Hắc Long Quan dưới. Một người đỏ như máu áo choàng tựa hồ đem phiến thiên địa này nhuộm thành đỏ như máu. Khoác gió bay phất phới. Ha <cười> ha. Đại Hàn Thái Tử. Đây là lần thứ mấy rồi còn không nhận thua một vị trẻ tuổi. Ước chừng tại 25-26 tuổi ở giữa Ma sát cây cầm Buồn cười nhìn xem phía trước nửa quỷ người trẻ tuổi trầm thương sinh Ngươi không nên đắc ý Có gan ngươi thả bản thái tử trở về Chúng ta lại đánh một lần được xưng đại hàn thái tử người trẻ tuổi Trên mặt kiệt ngạo Ngạo nghế nói Mặc dù là nửa quỷ tựa hồ thiên địa này cũng ngăn không được hắn kiệt ngạo chi tư Ngồi trên ghế trầm thương sinh mãnh liệt đứng lên Đi đến đại hàn thái tử trước mặt Một thanh vô tới Ba một bàn tay đem đại hàn thái tử quất ngã xuống đất Hàn manh manh Ngươi mẹ nó chính mình nói chính ngươi tin tin sao Trầm thương sinh lần nữa từ dưới đất mò lên hàn manh manh Lại một cái tát Đánh cho hàn manh manh trong miệng phun máu Ngươi nói một chút Một tháng qua bản thái tử bắt ngươi mấy lần thả ngươi mấy lần a trầm thương sinh nắm lấy sưng mặt sưng mũi hàn manh manh chất vấn hừ trầm thương sinh ngươi chính là nhát gan không phải liền là bắt bản thái tử tám lần sao có bản lính một lần nữa đại hàn hoàng triều đương triều thái tử hàn manh manh được vinh dự đại hàn hoàng triều tân sinh đại tuyệt thế tướng tài sau đó đỉnh lấy cái này một cái mũ hàn manh manh Quyết định phát binh đại hạ Hoàng Triều. Dùng cách này chứng minh chính mình tân sinh đại tuyệt thế tướng tài xưng hào. Thế nhưng là mộng tưởng vật này đi có chút mơ hồ. Kết quả là. Trong một tháng này, hàn manh manh bị nhân sinh tối tăm nhất thời gian. Làm đại hàn Hoàng Triều Hoàng Kỳ dựng đứng một khắc này, hàn manh manh bi kịch bắt đầu. Một tháng bị trầm thương sinh bảy lần bắt thất thả sau cùng, vẫn không thể nào lật về một ván. Còn tới ngươi chắc chắn chứ trầm thương sinh một chân đá ra trực tiếp đem hàn manh manh đá bay mấy trượng. Ngay cả như vậy đại hàn hoàng triều phương diện tướng sĩ mỗi một cách đi đỡ chính mình thái tử. Đơn giản là một tháng qua chính mình chiến bại trầm thương sinh cũng không có mang binh phóng ra một bước. Thành ý cao như thế cũng đưa đến đại hàn hoàng triều hoàng thất. Giả bộ như cái gì cũng không có thấy dù sao nhìn xem tình huống này. Trầm thương sinh cũng sẽ không thật giết chính mình thái tử. Đại hạ hoàng thất. Mỗi một đời đông cung chi chủ. Đều là tuyệt đại tướng tài mà trầm thương sinh làm tân sinh đại. Càng là nổi tiếng bên ngoài. Làm cho người thở dài. Đại hạ. Mẹ nó làm sao ra hết một số vô địch gia hỏa đời trước. Đại hạ đông cung chi chủ đánh cho các quốc gia nghe tin đắc sở mất mật. Thế hệ này. Trầm thương sinh đồng dạng nhiên ấp cùng thế hệ, không ai cản nổi trầm vô địch. Đại hạ thế hệ này hoàng đế đại hoàng tử trầm thương sinh, tức thì bị hoàng thất coi trọng. Điển hình người gái nhiệm, nhất niệm thương sinh, trầm vô địch đối với mình đại nhi tử có thể thấy được trọng thì bao nhiêu. Thế nhưng là, tại cái này bách quốc hiệp nghị phía trên, trầm thương sinh sinh sinh đánh ra loạn thế tướng xanh cái này khiến trầm vô địch rất là im lặng dù sao tác chiến phải bỏ tiền a chẳng lẽ liền không thể phát triển một số dân sinh cái gì sao xứng đáng ta cho ngươi đặt tên sao hàn manh manh nặng nề gật đầu trầm thương sinh bản thái tử cảm thấy lần sau thua nhất định là ngươi hàn manh manh sưng mặt đi đến trầm thương sinh trước mặt bày làm ra một bộ thiên hạ duy ngã tư thái hàn manh manh ngươi còn có mặt mũi sao Trầm thương sinh im lặng nhìn xem Hàn manh manh Đều thua 7 lần Không 8 lần Còn muốn tới Hàn manh manh tự tin nói Bản thái tử thế nhưng là tân sinh đại tuyệt thế tướng tài Tuyệt đối có thể thắng Trầm thương sinh nhìn xem dạng này Hàn manh manh Không đành lòng cự tuyệt Người A Nhất định muốn có mộng tưởng Nếu không Cùng một đầu cá ướp mối khác nhau ở chỗ nào đâu chúng ta muốn tôn trọng có mơ ước người hàn manh manh chính là như vậy. Trăm chiến trăm thua. Yêu Nguyên chưa từng từ bỏ chính mình là tuyệt thế tướng tài. Dạng này người. Chẳng lẽ không cần cổ vũ sao trầm thương sinh làm hoàng triều thái tử. Đối với dạng này người. Làm sao có thể cự tuyệt đâu lần này như thế nào đánh trầm thương sinh lại một chân. Đem hàn manh manh lần nữa đá bay. Ngọa tào trầm thương sinh, ngươi có thể hay không không đá hàn manh manh trên không trung hô lớn. Trầm thương sinh lắc đầu. Nói ra, không thể đại hàn hoàng triều tướng sĩ. Đá quay đầu chỗ khác, không muốn nhìn thấy chính mình thái tử. Quá mất mặt hàn manh manh từ dưới đất đứng lên. Chiến ý dân trào. Nói ra, trầm thương sinh, lần này chỉ có hai người chúng ta đơn đấu. Có dám hay không hàn manh manh tự tin chính mình thực lực Hắn nhưng là đại hàn hoàng triều thái tử Từ nhỏ võ nghệ cao siêu Hàn manh manh có tuyệt đối tự tin Lần này nhất định có thể đánh bại trầm thương sinh Hàn manh manh ngươi tuyệt đối có thể trong bóng tối Hàn manh manh cho mình động viên nói Nghe vậy Đại hàn hoàng triều tướng sĩ hận không thể đem chính mình thái tử buộc trở về Quá mất mặt Chính ngươi cái gì chiến lực ngươi trong lòng mình không có điểm số sao ngươi đối diện nhưng là đương thế đại quốc Thái tử A tử mang binh đến nay. Chưa bao giờ bại một lần ngày thế nhưng là bách chiến bách bại A sau đó. Lần thứ 9 đại chiến, sắp bắt đầu nơi này có không đồng dạng giang hồ, có không đồng dạng hiệp.